các bạn đang nghe tại đọc audio net thì đừng phạm tội nữa nếu bây giờ mình biết có đó đã là tội mà mình vẫn tiếp tục phạm thì mới là có tội nữa còn lúc đó nhiều khi hoàn cảnh hay là không biết hay lý do gì đó thì nó chỉ là cái tội mà tương đối nhẹ chứ không đến nỗi quá nặng cho rằng tội đi thì bây giờ đừng làm nữa thì coi như là là giảm được cái tội đó Nha. có một điều nữa Muốn hết cái tội của mình hay là giảm bớt nữa Thì mình hãy làm cái điều tốt hơn Mình đã bỏ đi một đứa bé Thì bây giờ hãy cứu những đứa bé khác Hay là làm cái điều gì đó Cho những đứa bé khác được sống hạnh phúc Thì như vậy Trong cái, trong cái tâm linh Trong cái suy nghĩ của mình Mình cảm thấy nó rơi bớt đi Cái tội lỗi của mình khi mình bỏ đứa con của mình Đó là một trong những cách Mà làm giảm bớt tội cho mẹ Mình có thể giúp cho mẹ, hồi hướng cái công đức cho mẹ bằng cách mình đi tạo hạnh phúc cho những đứa trẻ khác. Thì hồi hướng cái công đức cho mẹ, mẹ cũng giảm bất tội. Hay chính mẹ làm cũng được. Đó là cách để mà giảm bất tội cho mẹ. Làm sao để thằng em con được siêu thoát chỉ giúp con giới ạ? Khi mà nói giúp cho một cái dông linh được siêu thoát là khi mình thấy cái dông đó khổ ải. Mình muốn họ được siêu thoát đi, để cho thoát khỏi cái cảnh đau đớn hay cái khổ ai. Đằng này, nó có khổ đâu. Nó đang vui vẻ mà. Ừ, tự nhiên muốn đuổi người ta đi à, vui duyên. Nó vui vẻ tại vì nó đang sống trong căn nhà này. Nó vui vẻ tại nó gặp được người anh cùng mẹ khác cha với nó. Nó vui mà, nó còn nhỏ nó nhảy lên bụng nó dẫm nó chơi. Nó không có phá mình, nó không có làm gì sai hết. Rõ ràng nó đang vui mà. Nó đâu có khổ, tại sao phải cho nó, muốn nó siêu thoát. Phải không? Rồi, con nói như thế này, tội cho thằng nhỏ bị bỏ đi. Đúng, nó bị bỏ đi, thiệt là tội nghiệp cho nó. Khi nó chưa có tên, chưa có hình hài, cũng chưa biết đói no thế nào, chậu ở ra sao. Muốn nó có tên, dễ thôi. Bây giờ mình đặt tên cho em của mình. Nó chưa có hình hài, nó có rồi. Nó về mình thấy rõ ràng Nó chưa biết đói no thế nào Đó là mình nghĩ như vậy Muốn nó no Thì mình ăn mình cũng cho nó ăn Nó cũng biết ăn vậy Nó cũng biết hưởng thụ giống như người ta vậy Nó chưa có chỗ ở ra sao Làm sao mình biết nó đang ở trong căn nhà này mà Như vậy thì đứa em cùng mẹ khác cha của mình Muốn có tên là có tên Muốn có hình hài là đã có hình hài Muốn no thì nó sẽ no Và chỗ ở cũng đã có Nó đang hạnh phúc, nó đang vui vẻ Sống trong căn nhà Nó không có khổ đâu Đừng có giúp nó siêu thoát Nó không cần Đó là cái suy nghĩ của Việt Thảo như vậy Trên tình người Tùy các bạn có thể có những cái suy nghĩ khác nhau Nhưng mà đối với Việt Thảo Đó là cái suy nghĩ riêng của mình Nếu không có cùng quan điểm cùng lập trường hay cùng một cái cách nhìn mong quý vị và các bạn thông cảm cho xin được cảm ơn bây giờ mình tiếp tục qua cái câu chuyện thứ hai câu chuyện lời chào cuối cùng phải nói ngoài nhà của mẹ tôi ra thì uh, tôi thỉnh thoảng cũng hay ghé nhà chú tôi chơi nhà chú tôi thì cách nhà mẹ tôi khoảng hai cây số mà thôi Cho nên tôi đi đi lại lại được, rất dễ. Nhà của chú tôi ở đó là mua lại từ một gia đình. Có ba nhà sát tường nhau. Và cách nhau chỉ là một cái ghế đá ngồi thôi. Nhà chú tôi ở, ở bìa bên phải nhìn từ ngoài vào. Thì khoảng bốn tháng trước, cái nhà ở giữa tức là kế nhà của chú tôi, có mang về hai con chó con nhỏ xíu, rất là dễ thương luôn. Một con thì ốm, lòng trắng đốm hơi nâu đen. Một cái con mập hơn thì lòng trắng đốm vàng. Khi mỗi lần tôi ghé nhà chú tôi chơi, thì hai chú chó nhà bên đều mừng rỡ chạy đến quấn qua quấn quít. Con thì liếm chân, con thì cạp ống quần. Nó nhảy lên, nhảy xuống, nó chồm lên. Thiệt tình mà nói tôi cũng mến hai chú, chú chó này vô cùng. Dạo gần đây thì hai chú chó, cũng đã lớn hơn rồi gặp tôi nó vẫn mừng vẫn vui như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net